Thủy lôi chuân Là nỗi chân chuyên lúc ban đầu Chuân giả Vật chi thì sinh ra Chuân Là lúc vạn vật thời mới sinh Chưa lấy gì được anh thái Còn hiểu nỗi chân chuyên Cách ngôn thường nói Vạn sự khởi đầu nam Cho nên Việc gì cũng vậy hãy lúc ban đầu mà quá dễ dàng Về sau khó được anh thông Đời người cũng thế, lúc còn nhỏ mà quá sung sướng, đầy may mắn hơn người, về sau gặp thực tế cuộc đời đầy gian lao sẽ làm cho con người nhiều lúng túng. Các bậc vĩ nhân trong thiên hạ lúc nhỏ bao giờ cũng gặp nhiều tranh đấu khổ sở, nên về sau mới lướt qua sóng gió của cuộc đời, tay lái bao giờ cũng hay hơn những đứa trẻ lúc nhỏ sống trong nhung lụa Đây là một nguyên tắc Mà kể làm cha mẹ những bậc phụ huynh hay bậc thầy nên lấy đó làm công việc giáo dục không gì khó khăn bằng dạy con dạy con dạy thờ còn thơ vì sinh được, kỳ tự giả kiên cường theo lệ thường của kinh dịch nội quái là chủ thể ngoại quái là khách thể là sự trở ngại nội quái quẻ chân là quẻ chấn Trưởng Nam Người con trai trưởng Ngoại quái là quài khảm Trung Nam Người con thư Vậy mà anh trưởng lại bị anh thứ Ở thượng vị bức hiếp Thượng kẻ có lý Hay thử xem là có lý Lại bị kẻ vô lý hiếp mình Nên mới có sự tố tụng Để được công bình Ngạn ngữ có câu Thất bại là mẹ thành công Có tài cao mà không gặp cảnh khó khăn làm sao có được chiến thắng vẻ vang cái khó bó cái khôn chú thích lịch sử theo sử ra tôn bi trong quyển history nếu một cái luật căn bản giúp cho nhân loại nói chung mà mỗi quốc gia nói riêng được mau chóng tiến đến vinh quang là luật thử thách có sự ngăn trở khó khăn trận đứng thì dòng nước mới mạnh Mới vượt được mọi trở ngãi Để được anh thông Tôn Bi nói Bị ngăn trở bằng bất cứ phương tiện nào Vượt khỏi những chướng ngại ấy Xã hội mới thành văn minh Hết chú thích Trên là khảm Nước Nhưng ở đây lại là mây Nước trong mây Dưới là lôi Xấm xét Tức là trời sắp mưa to Và như vậy khảm là tượng hiểm Chấn là kẻ đang sắp hành động trong chốn hiệp nguy Tất nhiên, tượng một con người can đảm, đầy mạo hiểm, bất chấp gian nguy Nghĩa là có trí thiên thủ, bất khuất, bất úy của người anh cả Thoán tử, nguyên hành, lợi trinh, vật dụng, hữu du vãng, lợi, kiên hầu Chân, cương nhu, thì sao, nhi, nạn, sinh, động hồ hiệp chung đại hành trình lôi vũ chi động mãn doanh thiên tạo thảo muội nghi kiến hầu nhi bất ninh quẻ xuân cương và nhu mới giao nhau mà tai nạn sinh ra độc trong chốn hiểm mà được cả sự hanh thông bền bỉ to lớn sấm động mưa rào tràn trề ngập tất cả trời tạo thiên tạo là thiên vật đến mà làm rối loạn tối tâm Đã rối loạn Phải lo dựng lên kẻ cầm đầu để dẹp loạn Nhưng Như thế cũng chưa được an ninh Nghĩa là làm sao Chú thích Câu này rất khó hiểu Phải thông siêu hình học mới có thể hiểu được phần nào Nó nói lên luật phế hưng đã được đạo được kinh Dịch lý hóa nó bằng đoạn văn này Tương dục hấp chi Tất cố chương chi Tương dục nhược chi, tất cố cường chi, tương dục phế chi, tất cố hưng chi, tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi, thị vị vi minh. Nếu muốn thu rút lại đó, hãy mở rộng ấy ra. Nếu muốn làm cho yếu đi, hãy làm cho mạnh lên. Nếu muốn vứt bỏ đó đi, hãy làm cho dày lên. Nếu muốn cướp đó, hãy làm cho thêm nhiều. Đó mới là chỗ thâm kín nhiệm màu hay nói cách khác, làm cho thu rút lại, đó là mình làm cho nó sắp được mở rộng thêm ra, làm cho yếu đó là sắp làm cho đó mạnh lên, làm cho đó bị vứt bỏ đi là sắp làm cho đó được hưng khởi lên, cướp đoạt đó là sắp ban thêm cho đó, đó là ánh sáng huyền vi của đạo, gọi là vi minh. Lịch sử gọi đây là luật thử thách. Trong Ngô Việt Xuân Thu Việt bị Ngô đánh bại Là làm xí nhục Về sau, Việt mới diệt được Ngô Phé đó là hưng đó Sự việc rành rành Người anh hùng vĩ nhân Nếu không nhiều gian khổ Làm sao thành được bậc phi thường Đừng lo có sự ngăn sông cách núi Mà hãy lo cho cái lòng ngại núi e sông Hết chú thích Như đã nói Chân là lúc ban đầu Lập ra xã hội loài người Đấy dẫy sự gian nan khốn khổ Tượng một loài cỏ mọc Đang tranh sống để mọc lên khỏi mặt đất Do đó Xuân có nghĩa là Gian khổ khó khăn buổi ban đầu Do âm dương tụ hợp Để giao tế Nhưng chưa thật giao tế được Các nào trời đang vận vũ Bực bội khó chịu Cảnh sắp có rông to gió lớn Và mưa rào Tuy vậy Bạn vật vẫn cảm thấy có ngọn gió lạnh, mát mẻ, nhẹ nhàng, chờ trận mưa to sắp đổ xuống Khảm là nước trong mây, là khói mây, sấm mà nổ vang trời, là điểm sắp có mưa to Việc gì trong đời cũng vậy, tục đang sửa soạn có một cuộc chuyển động của thời cuộc to tác Bao giờ cũng có sự lo lắng, bực bội, nóng nảy Nhưng không sao, hãy cứ nhận lại mà chờ trước sau gì cũng có mưa mà là mưa to sau cơn mưa to bầu trời sẽ trở nên quang đắng đừng sợ những khó khăn buổi ban đầu trước càng khó khăn sau càng dễ hanh thông sung sướng bị cực thái lai cho nên chớ vội vã chớ buôn chôn vì bất cứ chuyện gì trong lúc này hành động quá vội vàng sẽ đến thất bại ngay khó là lúc này dục tốc Bất Mấy ai lo cho đời Mà biết nhẫn nạn chờ thời Một việc nên Mà trăm việc hư Là thời buổi xuân này Tuy nhiên Ở thời xuân Cần phải biết đoàn kết Đừng để đứng riêng rẽ Nên hào từ mới có câu Lợi kiến hầu Nghĩa là trước cơn bão tố Phải biết lo trước Mà dựng lên một chương trình Một quế hạch phòng bão Dĩ nhiên Phải kiếm ra người đứng đầu chỉ huy việc phong trào và trị bão. Chữ hầu đây đâu phải bậc vương hầu, mà là kẻ cầm đầu. Đi trên một chiếc thuyền mà gặp cơn bão, Phải có một người đứng ra, vừa lo chỉ huy, vừa lo chấn an các người cùng hội cùng thuyền. Đang lúc hiểm nguy mà biết hành động thích nghi, bao giờ cũng điểm tĩnh phi thường. Mới xứng đáng là người của thời xuân Nên mới nói Động hồ hiểm chung Đại hành trình Bão tố Tuy là điều đáng lo đáng sợ Nhưng nó lại đầy hứa hẹn Bão to do lớn Là những hành động tự nhiên của ấm dương nóng lạnh Bất điều hòa Là một sự cần thiết của tự nhiên Để lập lại quân bình đã mất Bão tố Là một cuộc cách mạng tự nhiên của tạo hóa Cho nên Dù là những cuộc cách mạng đậm máu Cũng chỉ là sự cần thiết của đạo trời Người cũng như đạo trời Đối với thiên lý Mỗi cuộc biến cố chiến tranh to tắt Như cuộc thế chiến thứ hai Biết đâu lại không phải là một cuộc thanh lọc thế giới Như các thiên tai dồn dập đến với con người Ai dám bảo Thượng đế háo sinh mà chẳng háo sát Không sát làm sao mà sinh Đó là luật quân bình của tạo hóa Nho nhỏ là những nội chiến. To hơn là những chiến tranh giữa nước này với nước kia. To hơn nữa là thế chiến. Biết đâu lại chẳng phải là cơ trời. Theo luật tiêu trưởng, thời này là thời thuộc về thái âm cai quả. Dịch học bàn thẳng thiên lý. Nên như chỉnh minh đạo, một tổ sư dịch học thời Tống đã bảo, thiện ác sai thiên lý, thiện và ác, Đều là lẽ trời cả Đó là Nghĩa sâu kín của câu Rồi vũ chi động Mãn doanh mãn doanh là tràn đầy hy vọng Hay đầy hứa hẹn tốt Đứng ở cương vị nhân dân Của những con người bình thường Thế nhân Chỉ chiến tranh quả là một việc làm tàn ác vô nhân đạm Rất phi lý Nhưng đứng ở cương vị của đạm Lẽ trời thiên lý thì chiến tranh là kết quả của nhiều oán khí, những uất húy do tư tưởng hận thù hàng ngày của thiên hạ tạo nên. Ta phải gặt lấy những gì ta đã gieo trồng. Có những nước mà kẻ cầm quyền thiên hạ lại cố gắng gieo sự hận thù trong nhân dân ngay từ thuở bé nào, là những tư tưởng yêu nước và đề cao người trong nước bao giờ cũng cao hơn nước láng giềng. Nhân có để cao quá đáng của dân tộc Đức Mà Hitler mới gây nổi một cuộc chiến tranh chống Nga Dân Đức tàn sát người Nga với sự hăng móng vô cùng khốc liệt. Những nước a lòng tự tôn tự đại của quần chúng Mới có việc đi xâm lăng nước khác dưới khẩu hiệu Gây hạnh phúc cho các nước yếu nhược dưới ngọn cờ Hòa bình, tự do, hạnh phúc cho tất cả loài người Đức thắng Nga, cũng nhờ gây được lòng yêu nước, muốn cho nước Đức đứng trên nước Nga, mà Nga chống lại Đức, cũng nhờ kêu gọi lòng yêu nước của dân Nga, không để cho dân Nga sống dưới ách thống trị của Đức Quốc xã, của dân Đức. Đại tượng Vân Lôi Chuân, quân tử Dĩ Kinh Luân, trên là mây, dưới là sấm nổ, đó là tượng của Quẻ Chuân, người quân tử. Nói theo đó mà lo việc kinh luân tế thế Kinh luân là sự sắp xếp việc trong nước cho đâu vào đó Cũng như sắp xếp các đường chỉ dọc ngang trước Để có thể dệt nên tấm vải trên khung dệt Ám chỉ lo điều hòa âm dương cho đâu vào đó Có hệ thống thiên tôn địa ti, kiển khôn định vị Âm là tiểu nhân, dương là quân tử Đều có chỗ dùng cả Kẻ dệt đâu có chỉ dùng chỉ ngang mà thôi Chữ Kinh Luân Đứng về cương vị chính trị Là đem tài trị nước Mà sắp đặt lại kỳ cương trong xã hội Thường gọi là Tài Kinh Luân Về phương diện hình nhi thượng học Kẻ có tài Kinh Luân Là kẻ cầm quyền thiên hạ Phải là bậc thánh quân Hay bậc thánh trí Tức là kẻ biết rõ Thiện ác sai thiên lý Để mà dùng kẻ thiện người ác Ai vào chỗ này Chứ không thiên về kẻ thiện Mà không dùng kẻ ác Mới có câu Các an kỳ sở an Trang tử Lúc quản di ngô Tức là quản trọng Đau nặng Tề hoàn công đến thăm Cầm tay hỏi Nếu chẳng may trọng phụ mất rồi Ta biết giao chính quyền cho ai đây Quản trọng thở dài thiết thay nên thích. Thầy Hoàn Công nói: "Phụ hết người tài rồi sao? Ta muốn giao quyền chính cho Bảo Thúc." Trọng phụ nghĩ sao? Quản trọng nói: "Bảo Thúc là người quân tử, nhưng không thể cầm quyền chính được, bởi ông ta hay phân biệt thiện ác quá. Yêu điều thiện thì phải, chứ ghét điều ác thái quá, ai mà chịu nổi. Bởi vậy, Bảo Thúc làm giám quan thì hay Mà làm đến bậc tướng quốc, thì hỏng Lời tiên đoán của quản trọng không sai Quản trọng chết Tầy hoàn công giao cho bào thúc thay quyền tướng quốc Bọn tiểu nhân cùng đường, làm loạn, Hoàn công mất ngôi ba Bị bọn tiểu nhân giết cách thê thảm Người cầm quyền trị nước Phải có tài, kinh luân Nghĩa là biết dùng cả kẻ thiện người ác Ở những địa vị tương xứng Hãy thành trí mới làm nổi công việc kinh luân này Tiểu tượng Sơ cửu Bàn hoàn đợi cư trinh Lợi kiến hầu thượng viết Tuy bàn hoàn Chí hành chính giã sĩ quý há tiện Đại tắc dân dã Hào sơ cửu này Là một trong hai hào dương của toàn quẻ Lại ở vào nội quái Dương cư dương Là hạ có tài năng đức độ Vì sơ kiểu ở nội quái Lại làng chủ Quẻ chấn nữa Có tài có đức thua gì hào kiểu ngũ Lại còn Gấn cả quyền Là khác thiên hạ đang ở buổi Chân chuyên Mà kẻ có tài dương dương đắc tránh Có thể nào thiên hạ Lại chịu để cho họ ăn không ngồi rồi Trước sau gì Tiếng đồn sẽ đến tay ngũ Kiểu ngũ sẽ hạ Mình xuống kiếm sơ kiều Để cầu sự giúp đỡ cho coi Tiếc vì Hảo sơ lại bị ở dưới Một bảy tiểu nhân Trên hảo sơ có đến ba hảo ông Nên có vẻ như súng rằng Do dự Nên hảo tử mới nói Bà hoàn do dự E dày Ở thời xuân cần nên rẻ rật Chớ hấp thấp Chớ vội vàng Lợi cư trinh Nghĩa là có lợi mà ẩn nhận chờ thời tốt hơn người mà có tài có đức như vậy lại còn biết hạ mình biết quên đi cái tài cao đức rộng của mình sĩ quý hạ tiện thì sao thiên hạ lại không chạy theo mình cũng như lão tử thường khuyên ta có ba của báo trong đó cái của quý thứ ba mà ta bao giờ cũng ôm giữ là bất cảm Vì thiên hạ tiên Không bao giờ dám đứng trước thiên hạ thế hậu kỳ thân Nhi thân tiên Để mình đứng sau thiên hạ Vậy mà lại được thiên hạ đưa ra Đứng đầu Đi sau Về trước Đứng dưới Lên cao Thôi đời có đúng như vậy Có ai mà muốn bị thiên hạ xem thường Nên phải Bị cái mặc cảm tự ti đi đâu cũng khoe khoang, cũng tự cao, tự đại và khinh miệt thiên hạ. Nhưng cho đời lại làm đảo lộn việc ấy. Ai muốn tự tôn thì thiên hạ lại dìm họ xuống bùn. Trái lại, ai biết luôn luôn tự hạ thì thiên hạ lại tôn trọng và đưa lên cao. Không có một bậc thánh chi nào mà hay khoác lác kiêu căng. Và như ta đã thấy trong sách luận về tướng pháp Kẻ kiêu căng phạm nặng vào cách lục tiện Tướng kẻ hạ tiện Trước nhất là những kẻ kiêu căng Thụt không, to tiếng Lão Tử cũng thường nói như dịch kinh Đại quốc dĩ hạ tiểu quốc Tắc thủ tiểu quốc Tiểu quốc dĩ hạ đại quốc Tắc thủ đại quốc Đại giả nghi vị hạ Chương 61 Đạo Đức Kinh nghĩa là nước lớn mà biết hạ mình trước nước nhỏ, át được nước nhỏ xưng thần. Nước nhỏ biết hạ mình trước nước lớn, át được nước lớn che chở. bậc lớn nên hạ mình cũng là chỗ mà Hào từ sơ kiểu đã nói, dĩ quý há tiện, đại đặc dân dã được lòng dân. Tóm lại, được hào này cần phải lo tạo được nhân tâm, Để củng cố địa vị Không nên tự hào, tự khao Tự đại Mà phạm đến nhân quyền Lục nghị Chuân như, chiên như Thừa vã ban như Phi khấu hôn cấu Nữ tự trinh Bất tự, thập niên đại tự Lục nghị Chi nạn, thừa cương giả, Thập niên nại tự Phạt thường giải Lục nghị Dương âm vị lại đặc trung đặc tránh Thượng một người con gái có đủ tài đức phần hạnh Lẽ ra cuộc đời êm xuôi Phải có một người chồng rất tốt Mới xứng phận mà trao duyên Vì trên là kiểu hữu chính ứng Cũng rất tốt Dương cư dương vị lại đặc trung đặc tránh Nhưng ở thời buổi chân chuyên Nhân trị còn bế tắc Mà kế bên hào sơ Cũng dương dương, háo động Nên e đây Là tên cường khấu Giả sử Nó ép buộc mình phải theo Nó lại ở bên cạnh mình Chỉ còn gì người con gái Thân phận quá mọc manh Nhược chất liệu bổ Tiếc một điều Là anh ta không phải là chỗ trinh ứng của mình Hào tử khuyên Nếu như Nhị mà là đứa gặp gái Chính chính Cứ một mực chờ đợi Dù cho mười năm cũng sáng chờ Kiểu ngụ trinh ứng Dù thế nào cũng sẽ tìm đến Để cầu hôn Vì ngũ là trinh ứng hữu duyên thiên lý Năng tương ngộ Vô duyên thối diện bất tương phùng Cái khốn khổ của lục nhị Là trong toàn quẻ Chỉ có hai hào dương thôi Vậy lựa hào nào Đáng lo là nhị Lại đang cưỡi trên hào dương, sát cận bên mình. Nhưng vì không phải chính ứng, mà tâm không đồng, đạo không hợp. Lòng hỏi lòng, chưa có thể đồng thinh đồng khí. Còn anh chàng phương xa, lại còn đang nhiều trở ngại. Lại còn bị một bầy âm ngăn trở. Nhưng lại là hào chính ứng, lòng hỏi lòng, quả là trí đồng đạo hợp phải biết chờ khi nào quả tim rung động, chờ mười năm, có là bao, dù có phải thiên du viễn cách, thả ôm cầm mà đợi kẻ tri âm, thủ tượng lấy việc người con gái, nhưng mà việc đời suy rộng ra cũng một thế, có biết bao nhiêu bậc vĩ nhân suốt đời chẳng gặp được kẻ tri âm, tri kỳ, họ thả chết trong cô đơn. Chứ không chịu bừa bãi nhận cản người chi kỳ. Thảo nào, khi gặp được người chi kỳ, họ gieo mừng, đắc nhất chi kỳ, khả dĩ bất hận. Bá Nha đã đập đờn khi tử kỳ đã chết. Giữa thầy trò, bạn bè, bậc thành trí rất khó trong sự giao du và kết bạn. Nguyễn Tịch trong Trục Lâm Tất Hiền, hãy gặp ai là kẻ chi âm chi kỳ. Thì cặp mắt hiện màu xanh Trái lại Gặp kẻ thường nhân Thì trong mắt trở nên trắng bạc Bạn ngữ phương Tây có câu Bạn của tất cả mọi người Không phải là bạn ai cả Lộc lục ta Tức lộc vô ngu sĩ tùng cẩm giã Duy nhập phu lâm trung phân tử cơ Bất như xa vãng Lẫn tượng viết Tức lộc vô ngu Dĩ Tùng Cẩm Giã Quân tử xá Chi Vãng Luận Cùng Giã Lục Tam Là Hào Bất Trung Bất Tranh Chính Ứng Với Thượng Lục Cũng Bất Tranh Âm Ngộ Âm Bất Ứng Đó Là Kẻ Tài Hèn Sức Mộ Lại Là Kẻ Không Có Bẻ Bạn Tốt Để Giác Dìu Lẽ Ra Biết Mình Như Thế Thì Nên Lo Thận Độc Kỳ Thân An Thân Thuận Mạc Nhưng Vì Bất trung bất tranh, Nên hay đèo bóng ham muốn. Hào tử nói đến việc, Tam tham ăn thịt nai, Nên lẻn vào rừng sâu săn nai. Phạm đi săn nai trong rừng rậm, Phạm đi săn nai trong rừng rậm, lại có những kẻ chuyên dẫn đường vào ổ nai, Người đi săn nào mà không quen với rừng, Cần phải nhờ họ dẫn đường. Nếu Tam là người có chút trí khôn, an phận đừng tham ăn thịt Nai lại biết nhờ người dẫn dắt không làm càn, làm bướng một mình vào chúa rừng sâu thì đâu có điều hối lẫn đáng thẹn tiếc Lục, Lục tứ thừa mã ban như cầu hôn cấu vãng Kiết vô bất lợi thượng viết cầu nhi vãng Minh Dạ hào độc thứ có thành chất của người hiền nhưng thiếu tài Vì phải ở thời chân Rất cần tài Tuy ở cận kiểu ngũ Nhưng ngũ đã có nhị rồi Nên e rằng Khó lên tìm ngũ Ngũ có chấp nhận hay không Bởi vậy mà lòng do dự Muốn tới mà không hiểu Có tới được lợi không Nên như người cưỡi ngựa Thừa mã Lại dùng rằng chẳng dám đi tới Ban như nếu thứ đừng có cầu cao Biết thân phận mình như vậy Nên ngó xuống mà lo kết nghĩa Với hào sơ đi Sơ là kẻ tài tình lắm kia Tứ Tuy không có tài bằng sơ Nhưng cần phải có sơ là bậc hiện tài Nên Phải biết hạ mình đi với kẻ dưới Kia Có tài hơn mình Cầu nhi vãng Thì sẽ được tốt đẹp Mình mới được gọi là sáng suốt Minh dạ Ở đây không có gì gọi là mất thể diện như đã nói ở hào sơ kiều dị quý há tiện đại đắc dân dã kiều ngũ xuân kỳ cao tiểu trinh kết đại trinh hung thượng viết xuân kỳ cao thí vị quang dã sơ cửu tuy là ở dưới mà lại tài hơn kiều ngũ là tại sao Là bởi Sơ Kiều ở Hào Nội trấn Là hàng trưởng Nam Còn Kiều Ngũ ở Ngoại Khảm Thuộc về Thứ Nam Bởi vậy Sơ Kiều là bậc quyền thần áp đảo quyền thiên tử Dù là một bậc vua Dù có sáng suốt Với cái thế hạ phong Nên đành chịu lép vế Chỉ còn là một ông vua Hữu danh vô thực Như hiến đế nhà hậu hán. Rất sợ oai của Thảo Tháo Cho nên Kẻ ở vào hào này Đâu dám làm việc gì to lớn được Có thể quyền thần Chỉ cho phép Làm những việc nho nhỏ mà thôi Nên mới nói Tiểu trinh kiết Đại trinh hung Chữ cao là mở Còn chân thì xít lại keo lại Tượng ân huệ do kiểu ngũ Ban cho súng nhân trả lại bao Thí Là ban cho Đâu có được bao nhiêu Không chút sáng sủa gì cả Vị quan giả Với hảo dương của kiểu ngũ Mà lại ở vào thế quải khám Thì hãy coi chừng Quyền thần có con mắt nhìn kỹ hành động của mình Mình là kẻ nắm trong tay họ Không khéo thì chết Như hiến đế đã bị Ở trong tay tào tháo Mỗi khi tào tháo phật ý mà gập lên Thì mê trên trời Rụng rời đồ hột Hào kiểu ngũ như ta thấy Ở ngay quẻ khảm Mà khảm là san hiệp Nguy ngập không biết chừng nào Cái chết Sẽ đến không biết bao giờ Còn Kẹo oai khí của sơ cửu là Làm chủ quẻ chấn Hệ nổ vang thì mây rơi thành nước Lai láng đất trời Hào kiểu ngũ Thật là rất sâu ở thời chuân vậy Không còn Cái chân nào tệ hơn Thượng lục Thở mã ban như Khấp huyết liên như Tượng viết khấp khuyết liên như Hà khả Trường dạ Thượng lục là thời Chân chuyên đã đến cực độ của âm khí rồi Vào thời này Ít ra phải là Một bậc thánh nhân Một người đại tài đại trí Mới mong thoát khỏi tai nạn Nhưng thượng lục Lại là cực nhu Âm nhu cực độ là kẻ Vô tài, vô đức Mà phải sống trong thời này Sống đứng trên hào ngũ Tức là bất cận Thần quyền thế riêng của kiểu ngũ Thì lại càng khốn khổ hơn Kiểu ngũ bực nào Đi không được Mà ở cũng không biết phải làm sao Thế nào Quyền thần cũng sẽ giết hết Những tôi chung của kiểu ngũ Khác nào Cưỡi ngựa, đứng bên đường Quẹt đôi hàng huyết lễ thừa mã ban như Khấp khuyết lên như Làm sao mà sống được Hà khả trường giã Thượng lục cùng với lục tứ Tuy chính ứng với nhau Nhưng tứ cũng đâu có tài cáng gì hơn Mà mong được cứu trợ Hết quả, thủy lôi chân